Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện có tiêu đề Kho vàng của tác giả Sơn Nam. Vào khoảng năm 1940, năm tự làm nghề mua bán nợ ở chợ Xóc Xoài, nổi danh giàu có nhất nhì trong vùng. Ông ta giao thiệp rộng, hễ ai cần dùng tiền bạc thì cứ đến gặp mà mượn, mượn có ăn lời. Ngoài ra ông ta sẵn sàng đi xa nếu người nào đó muốn cầm cố nhà cửa ruộng đất. Tính ông rất kỹ lưỡng, khi làm ăn thì xem tận nơi điều tra khéo léo cho biết đất cát nhà cửa ấy do ai làm chủ, phải trưng ra đủ thứ giấy tờ, làm giấy đem cho hương chức làng thị nhận. Một buổi tối, đâu vào khoảng 2 giờ khuya, ông đang ngủ thì chợt nghe có tiếng cãi vã rơi bên. Hai người nọ cãi qua cãi lại, ban đầu to giọng, về sau thì rất nhỏ. Đó là điều kỳ lạ khiến ông lồm cồm ngồi dậy để theo dõi. Một người nói: Tôi chắc mà, mấy ông thầy địa lý kéo nhau tới núi Ba Thê, họ đi suốt ngày chung quanh núi, ngu dại gì mà họ đi như vậy? Người kia đáp: Mình đi săn vàng trắng khắc nào mỏ kim tây bể, dân núi Ba Thê ngu dại gì mà để cho người khác tới chia của, không đủ cho họ chia. Tôi biết chắc rồi, ở dưới chân núi chứ không phải ở trên sườn núi. Một thằng cha nội ở sống tôi từ núi Ba Thê về làm dâu mang theo một cái máu bằng vàng rồng nặng hơn một ký lô. Thấy không? Hay là chỉ nghe đồn đại? Tôi không thấy cái máu bằng vàng nhưng tôi thấy hắn ta cất ngôi nhà ngói. Ngôi nhà cất chưa xong thì hắn lại trở vào núi Ba Thê từ hai ngày nay. Tôi theo dõi thấy xuồng hắn ta quẹo qua ngã ba này. Ông năm tự chú ý nghe tiếp nhưng hai người này bàn bạc với nhau nhiều chuyện quá xa xôi. Nó là hùn vốn để mướn người đảo đất. Nó là cách thức canh phòng đừng cho người lạ mặt theo dõi. Đại khái họ tính mướn nhân công lên chân núi để quốc đất theo kiểu quốc đất trồng khoai, khi nào gặp vàng thì họ sẽ giết mấy người làm công ấy. Giống như hồi đời xưa, mấy ông bạo chúa xây xong lăng tẩm là giết tất cả thợ thợ. Hai người ấy bơi xuồng ra đi khi bìm bịp kêu nước lớn. Trên nhà ông nam tử cứ thao thức chờ trời sáng. Đây không phải lần đầu tiên mà ông nghe nói về kho vàng vô chủ ở núi Ba Thê. Ngọn núi này không cao cho lắm, nằm trên cánh đồng không mông quạnh, khoảng giữa chợ Rạch Giá và chợ Long Xuyên, gần núi Dập. Trên núi còn vài ngôi chùa miên. Năm ngoái ông Nam tựa đến núi một lần để xem giá cả đất vườn. Một người bạn muốn bán lại cho ông vài mẫu vườn sát chân núi. Ông Nam đi ngang qua công sở, thấy một pho tượng vật xưa Bốn tay tạc bằng đá, ngoài xa trải rác trên sườn núi, còn vài cái am nhỏ thờ nhiều pho tượng khó hiểu, như kỳ lân mọc cánh, cân bò quỳ bốn chân, mặt bò giống như mặt người. Thiên hạ đồn đại rằng mấy chục năm về trước, một ông bác Phật người Pháp đến chân núi Ba Thê Đào Vàng, gặp cái hang sâu thâm tầm, ăn thông ra ngoài biển khơi. Ông bác Phật xuống thử, được người tu hành nào đó căn dặn vài lời, khi trở lên ông bác Phật nọ hoảng sợ, rồi về ngay Sài Gòn không dám tiết lộ bất cứ điều gì, vì dường như đã bị hăm dọa, nếu thất hứa, ông ta sẽ học máu mồm mà chết. Ông năm tử đến núi Ba Thè ngay trong ngày hôm sau. Dưới chân núi lúc bấy giờ là mùa nước lụt, chỉ có mấy gò đất nổi lên, lối xá gặp nước cứ dâng lên cao, hàng trăm con trâu đang gom lại trên năm bảy cái gò sát chân núi khung cảnh trông khá lạ lùng mang hùng vĩ. Mấy người chủ trâu ở mấy làng lân cận không tài nào tìm đủ cỏ cho trâu ăn. Nước ngập có không sống được, họ giao cho một người chủ thầu lãnh trách nhiệm giữ trâu trong mấy tháng nước lụt, đưa bảy trâu đến nơi cao ráo ở núi Ba Thê hoặc là vùng bảy núi, tới khi nước giật xuống thì đem trâu trở về làng và trả cho chủ cũ. Linh tính như báo trước với ông năm tử rằng